Ác ma cũng đi làm, chương 109 Bỉnh biệt Ác ma đại nhân Ác ma đại nhân và Thái Lễ nhỉ Đã đang dự bầu trời đen ngập đầy yêu khí Hai người không chút cho dự Lập tức phát động công thức, vận đồng tộc bộ sức mạnh Thay nãy người trưởng động chất nhón Đến mức bắt thường không thầy nào nhìn thấy được Chỉ thấy ánh sáng một chín trở lại Cùng ánh sáng Lâm sắc lạnh lẽo giao tranh, chỉ trong khoảnh khắc hai người đã đánh cả trăm chiêu, sự va chạm giữa hai luồng sức mạnh cường đại khiến cho những tiếng mũi trần vang, vắt ra triều niên không dứt. Nếu không phải Diêu Thần kịp thời phóng xuất năng lượng phong minh để trung hòa ba khí thì chỉ dựa vào trước ma lực thằng dư do Bụ Yên và tái niệm nhỉ rơ rớt xuống mặt đất cũng đủ để phá hủy cả một thành phố lớn như thế này rồi. Mà Lưu Thần lúc này cũng đang khổ chiến với ô lị khoai Có lẽ là không muốn Lưu Thần mang thêm gánh nặng cho nên ác ma đại nhân mua đồ chuyển đổi địa điện giao tranh. Hắn ngần dần vừa đánh vừa dụ, tái niệm nhỉ ra khỏi tầng khí quyển, hoàn toàn tách biệt với địa cầu lên thẳng vệ tinh tự nhiên của trái đất mặt trăng khi hai người lần đầu tiên đình chiến vì kiệt sức tái nguyên nhị cho nấu trên mặt mặt trăng tay cầm theo nguồn sức mạnh của mình một thanh kiếm do chính tay gã chế tạo ra từ hàng ngàn hàng vạn năm trước mà nguyên liệu làm kiếm tự nhiên là thi cấu của các Thế hệ quang ám song tử bị gã tiêu diệt Thanh kiếm này là vũ khí bí mật của gã Có tên gọi là bối bạn chi kiếm Mỗi lần vung lây đều tạo ra một sức tàn phá đến hủy thiên diệt địa Hơn nữa, khả năng khuếch đại của tái mẹ nghĩ, Khiến cho lục chiếu của gã tan lên không biết bao nhiêu lần Ngay cả vụ nguyên trong hình thái ma vật trọn vàng Cũng cảm thấy phải chứng đấu vô cùng chặt vật Mai Tri Ma Kiến Thần Minh độc nhất vô nhị Trong tay ác đại nhân Cũng vì vừa rồi Liên tục lo tràn hơn Toạn lần với bố đoạn tri kiến Mà xuất hiện vầy vết rạn, Không biết còn có thể chống trọi Được bao nhiêu lần không kích nhận đây Ẩm tri tử Ngươi vẫn là không thể tránh khỏi số mệnh vị ta tiêu diệt như kiếp trước Phải nhẹ nhã Nâng thanh kiếm đỏ như máu Tới gần sát bên miền Thè lưỡi lên ngay thanh kiếm Hai mắt của gã phát ra Quang mang tử sách quỷ dị Vô cùng Cứ như thế có một vật gì đó Muốn lao ra từ bên trong mắt gã Bắn ngắn nhảm đi Của yên vương băng kiếm Vẽ nên một đường cung tuyệt mỹ Trong không gian mịt mù tan tối Trong nháy mắt Đường khuôn băng lạnh mở rộng giới hạn tới vô viên, bao khắp mặt trăng. Từ địa cầu, với mắt thường nhìn lanh có thể thấy xung quanh mặt trăng xuất hiện một vòng băng cực sáng trực. Vòng băng không cấy măng, đánh cảm giác rất lạnh và cùng này phúc chất đã bao phủ toàn bộ mặt trăng bất quá trước khi băng khí hoàn toàn bay kính vòng băng rực rỡ do ác ma đại nhân tạo ra kia đã bị tá mỹ nhị bung kiếm bổ một nhát làm cho đứt đoạn hai thân binh đồng pha chạm vào nhau lực đối kháng siêu cường khởi động cả bốn phía xung quanh phát ra những âm thanh rền vang dữ dội mặt trăng cũng vì thế mà chấn động rồi nứt ra ngay giữa khoảng không của vũ trụ mà nó vụn thành vô số mảnh nhỏ. Cùng lúc với việc cắt đá vỡ vùng tung thuế bay ra thành vô vàng mảnh nhỏ, băng kiếm trong tay thủ y cũng rắc một tiếng gãy nát. Năng tri ma kiếm, thưa nhiên không địch lại nội uy lực của bẫy kiếm trong tay bán nể nỉ cuối cùng, theo những mảnh băng nhỏ xinh đẹp trong veo bài dần dần biến mất, đánh nhau kịch liệt quá đi, ốc xanh đại thần thặng vụ đứng ở trước một quầy hàng trong chợ đêm thuộc thành phố ấy đầu nhìn lên mặt trăng mà cảm khái hắn vốn dĩ vừa dọn hàng xong để ở chỗ này bán mấy cuốn tạp chí kiếm tiền, lại không ngờ ô thị coi nhì ở khu vực gần đó phát động sức mạnh phát ám khiến cho toàn bộ khách khứa trong chợ, người chết, người biến dị. Cho nên hắn định phải ba trong bốn cảnh thu dọn, sách báo tạp chí của mình chuẩn bị đóng sạp. Từ trận quyết chiến kịch liệt vừa rồi, giữa Vũ Yên và Tài Nệ Mỹ có thể thấy, thành tra Vũ Yên này quả nhiên đã lên pha rất nhiều so với lúc cùng hắn giao đấu trên đường quốc lộ. Bóc xuyên đại thần Nghĩ tới đây thì trong lòng có chút buồn bật, Bởi hắn vẫn luôn cho rằng Vũ Yên không mạnh bằng mình Nhưng hiện tại xem ra Về sau không chỉ Phải cùng với mấy người Lưu Thần cạnh tranh quyền làm bá chủ tâm giới Mà còn thêm một tên tái mẹ nhĩ Giữa đường lao tới giúp trót kia nữa Điều này khiến cho hắn cảm thấy Trắng nặng hơn so với vị công ty xe khách cự từ ứng tuyển Bất quá sau có thể dễ dàng để cho tên khấu Tái mẹ nhĩ kia phải dược địa cầu được Dưới trái đất, diệt vong, hắn sẽ không thể thực hiện ước mơ trở thành một nhân viên bảo vệ xe khách mẫu mực của mình Hắn chính là thật lòng yêu thích cái nghề bán bán này Chiến trường của hắn mãi mãi là những tuyến sang khách đường dài Hắn còn chưa kịp đóng góp chút công sức nào vào việc bày trừ tài nặng trộm cướp trên xe của thành phố ấy Cũng chưa có cùng hình khách dưới ấn mặt trời trói trang và hô tung khẩu hiệu tràn đầy nhiệt khuyết vừa đẩy dây chết máy nữa đó thật sự là những giây phút cảm động vô cùng vô số những suy nghĩ lé lên trong đầu óc sen đại thần hướng cho hắn siết chặt nắm tay quyết tâm nên đóng tập trí quá hạn bước sau một bên hô lên một tiếng liền biến về nguyên chạm không thẳng tới chính trường mặt trăng Chiến trường mặt chân giờ phút này đang vô cùng căng thẳng, giữa những mạnh phụng tầng như trái mẹ nhị ị vào thăm kiếm không nhị cản hội của mình, không ngừng liên tục chém tới vụ nguyên tay phong tắt sắc Khiến cho ác ma đại nhân chọc vật này tránh không ngừng, cực kỳ nguy hiểm. Thanh bối bạn chi kiếm kia có sức mạnh hữu nhiệt trực để, một khi chính chúng ma nguyên của ác ma đại nhân sẽ hô tổng mãi mãi, vô pháp phục hồi. Dựa vào điểm này, tái mẹ nhỉ liền không hề cố kỳ, điên cuồng cười lớn, không ngừng áp sát đối thủ, thế nhưng đã không lập tức giết chết vũ yên mà là nhịp mài hứng thù khoái cảm của trò mèo vần chuột. Với tức độ vô sắc của tái mẹ nhỉ, cho dù vũ yên không ngừng ngay tránh thì cũng khó tránh khỏi bị đấu phương nắm được sơ hở. Sau khi ngay được hơn một vạn chiêu, An ma đại nhân nhất hờ không tránh kịp mà bị bấu kiếm sạc qua thắt lưng Ngay lập tức, máu tươi bắn trong không trung, huyết rau nhẹ nhàng tiêu tán Ta muốn cho Nguyên chính bất nhìn thấy bản thân mình bị ta lăn trì như thế nào Đã như nhị giáp thủ, hả lòng hả dạ kêu gào Trong cặp mắt cuộn bụng đánh tiếng kia của gã vẫn chứa hình ảnh no nguyên trong cơ thể ủ yên không ngừng tràn ra rồi tiêu tán. Với thương do bối giận chi kiếm tặng ra khó lòng khép lại chỉ cần một kiếm cũng đủ cứu cho những nhân vật đặc biệt như thiên sứ cấp cao tan thành cho bụi mà dù không chế cũng phải chịu đựng sự dài vò trai tắm khi những vết thương không ngừng khoét trương đáng lẽ nhị lúc này không thể không có vẻ phần những lại đặc biệt đối với tay ám chi tử trước mặt này chúng nhích ra còn sớm lắm Phủ yên trở lại cái thương nơi bụng, và dù như thế phần lớn ma nguyên vẫn không ngừng tràn từ vết chém ra ngoài vũ trụ, vương cái thành những mảng băng lam sắc rực rỡ chói nhẹ nhàng trôi nội giữa không gian thâm tối rồi dần dần biến mất. Dòng chảy của ma nguyên bao quanh ác ma đại nhân tạo thành một mảng ánh sáng lan tơn như sóng nước dập dềnh, cháy dài không nhúc hắc hắc Cho dù ta không xếm xuống nữa, mưa cũng chết chắc rồi Nhìn cảnh tượng mang nguyên hoa lệ đang dần tiêu thất Thái mẹ nhị phách khoanh tay trước mực theo dõi đối phương giải chết Nhưng là do, nhưng là cho dù bị thương nghiêm trọng Phụ Yên vẫn bình tĩnh như trước Ấn gian rộng 6 chiếc cánh Trên mấy mắt 6 chiếc cánh này bất ngờ tan rã long vũ hắc sắc ảo ảo tản ra hình thành một cơn lốc xoáy bao lấy còn thân hắn đợi cho những lúc khi chiến kết cuối cùng hóa thành hư ảo thì vũ Yên đã cầm trong tay một thanh ám sắt trường kiếm thân khí dài trường kính thước kiếm phong sắt báng Ẩn khí quấn quanh đây chính là thần binh mà vũ Yên tổng hao sáu chiếc cánh để tạo thành Đồng thờ thanh kiếm này cũng đã rút đi chính phần man nguyên còn chưa kịp tiêu tán của hắn. Kiếm còn, người còn, kiếm gãy người gãi. Có thể nói hắn đã mang tính mặt của mình ra đặt cược. Một kiếm này có thể trừng trị thần áp của người. Hữu yên nạo nghẽ tuyên chiến, đường kiếm trong tay phun lên. Tất cả không gian đều rơi vào chấn động, chỉ còn lại tiếng cười điên cuồng của tái nhẹ nhỉ. nhỉ. Nguồn quyết định dựa vào cái thứ sức mạnh tầm thường và một tấm thân tạm tại để chống lại ta sao nhất là tới nhẹ nhõm hai tay nắm chặt bộ kiếm dùng tất cả sức mạnh vung lên một nhát quyết định sau cùng ngàn cân cho sợi tóc chính là thời khắc này đột nhiên giữa không gian mọi thanh âm ngưng trệ trong một khoảng khắc vô cùng ngắn ngủi lại dường như đã tĩnh lặng cả vạn năm. Lưu Thần đang kịch liệt giao chiến của Âu Nhi Thơ Nhĩ trên mặt đất bất ngờ trong lòng khoảng thấp Khi đột nhiên ngựa mặt lên trời rống lên một tiếng bi thương phận phúc Không, chỉ thấy một vầng sáng trói, mắt bùng, lỗ xóe, tọt màn trời Thế nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt Ngay sau đó vũ trụ lại bị bóng tối, chống trải tấn công bao phủ Thấy thải đều là tỉnh lặng, thời gian cũng ngừng trôi Lưu thần ngây ngốc đứng tại chỗ Trong bóng tối, ảo ảnh của Vũ Yên và Y Lưng trường lung hiện ra Y cảm nhận được người kia trên mặt còn mang một nát cười Vừa tà mị lại vừa có phần ứng nhát Hai thai đúc trong thử quần Thân âm nghe chừng vô cùng mệt mỏi Nhưng vẫn văn đảm phong kinh Thần thật xin lỗi Không đừng đi Như thần toàn thân cứng đờ, thân thể phát thông, quay đầu nhìn lại, y không thể thở được, y giữ rõ lại là ly điệp đằng đẳng, không biết kéo dài cho thật bao giờ, biết rõ đây là thần khắc cáo điệp của người kia, thế nhưng lại đau lòng những mức khó có thể quay đầu, y mở, lớn miệng nhưng lại không phát ra được thanh năm nào, cho dù là vỗ vỡ. Những ký ức khi hai người chung sống trước kia, giống như đeo vỡ trần bờ mà ập tới cõi lòng, cuối cùng hòa thành lệ nóng không ngừng tuôn chảy. Ý là thần, không gì không làm được, nhưng hết lần này đến lần khác lại vô lực không thể làm gì, chỉ có thể gói mắt mà nhìn người chân ái tiêu tan. ra cách vạn dạng, những ngày tháng gặp lại thế nhân quá đội nắng ngủi, chỉ gọn vặn mấy trăm ngày đúng đau thống khổ truyền miên nhức cõi đầu này, cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi. Không thể quay đầu, vô pháp đối mặt với sự vĩnh viễn tan biến của ái nhân. Lưu thần đánh mất khí lực toàn thân, không sao năng lực sự ung rãi của chính mình. Người không thể can chịu, không muốn chấp nhận số phận. Mạnh mẽ quay đầu lại, cái bất tạp chính là hậu ảnh đang dần trở nên. Trong suốt mơ hồ của người kia Yên hương tay nhưng lại không nắm được thứ gì trong bóng đêm vô tận, Chỉ đành tuyệt rạp xuống mặt gắt Trừng to đôi mắt đẳng lệ Nhưng trầm trầm từng sợ tơ ảo ảnh Cuối cùng đang nhận nhận tiêu tán Nơi bàn tay trái với của mình Yên chỉ còn có thể dùng chính Đôi tay này hôn mặt Bắt ra những khóc thảm thiết vì tế tê tăm Ủa, anh đã nói sẽ tìm được tôi Anh đã nói chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi Vì sao anh lại bỏ tôi ra đi Dù vô cùng không muốn dùng huyến huyến đến thế nào Thì giờ lúc này cũng là vô pháp xoay chuyển Người kia cứ tầm nhẫn như thế Mà nói lời từ biệt với y Liền cứ như thế mà rời bỏ y Chiến đấu thật là lợi hại Ngay cả thời gian trong vũ trụ Cũng bị đóng băng rồi Tái nghệ nhị đại nhân thực sự quá mạnh Ô nhị khoa nhị Trong bóng đêm Thuốc ẩn phát hiện Rồi ra trong tay hắn hòa thành một thanh kiến Bốn bụi đai hoa hồng tinh tế Đặt ngay trên cổ lưu thần Hắn phả cười nói Thiên thần Đen tay sai tiêu não nhất của ngươi xong đời rồi Hồi trấn động Khủng khiếp ban nảy chính là chuồng trong báo tử của tên ám tri tử trích bầm hắn đã sớm bị tái nhị đại nhân tiêu diệt rồi. Bất quá ta sẽ cũng nên bày tỏ chút cảm thông cho mối tình đau khổ của ngươi. Quân nguyện chịu chết đi, cái mệnh nhị đại nhân là bất diệt. Hết chương 109. Ác ma cũng đi làm chương 110 va chạm. Trên bầu trời tối tăm vô tận, mặt trăng dưới sự tác động của hai luồng sức mạnh khổng lồ mà hoàn toàn vỡ nát giữa vũ trụ bao la, nên chờ một mảng hỗn độn ở trung tâm của xoáy đá là cái cục sâu cùng của trận chiến. Hai thanh thanh kiếm đồng thời đâm xuyên qua thân thể đối phương. Thái mẹ nhị và Vũ Uyên rốt cuộc cửa như thế mà áp sát vào nhau Trên ngực Vũ Uyên cắm sâu thân bối bản chi kiếm của Thái mẹ nhị Mà lục dịch kiếm trong tay hắn cũng đâm thẳng vào bụng bên kia Thái mẹ nhị trợn tròn mắt nhìn hắn Bắt ngờ ta áp cười cực vui tự tìm Chết rồi. Theo tiếng nỗi dần dần tan biến của gã Lục kiếm trong tay á mai đại nhân Cũng liền hóa thành vô số Cộng lông vũ Từng chiếc, từng chiếc mạnh liệu phóng vào không gian rồi dần dần tiêu thất mà nguyên môn cái cuối cùng Của Vũ uyên Rốt cuộc triệt để tiêu tan cái mẹ nghĩa cười lớn Nhìn thấy thương đang từ từ kết miệng Trên phục vụ của mình Và dòng máu đỏ tươi không ngừng Thương chảy nơi ngực Vũ uyên trong né mắt lôi con nuôi lam sắc của đất nai nhân bỗng trở nên ảm đạm bệt mờ ma nguyên cảm thấy mức hồng nương không còn khiến cho hắn rơi vào trạng thái của người sắp chết nhất đại thanh ma cuối cùng cũng khó thoát khỏi số kiếp bỏ mạng nơi chiến trường dốc hết sức tàn thủ yêu vung tay đột ngọt nắm chặt bả vai tái mỹ nhị thiếu huyết không buông khiến cho bửu kiếm đâm vào cơ thể mỗi lúc một sâu để thân thể của tá mẹ nhị và hắn cơ hồ nhập vào làm một có lẽ là nhờ sức mạnh của những trách niệm cuối cùng mà khí lực của vũ yên độc nhân cực kỳ mạnh mẽ làm cho đối phương không thể vùng vẫy giải vùn thoát ra mua sủng chỉ bằng chút ma nguyên còn sót lại của nguyên mà muốn đồng quy vô tận có ra sao cái mẹ nhị tránh không được chỉ có thể lớn tiếng khát nghèo trách nhi Thiên thần đại nhân, mối thù bị nguyên danh giữ, cả ngàn nam cuối cùng có thể báo đòi. Vô lì khoai nhị điều khiển những bụi cây, dai gai chữa đầy độc tổ bốn chặt lấy niên thần. Mà niên thần từ khi biết tin của nguyên chế đã hoàn toàn mất hết hy vọng, giống như một con rối với ánh mắt mơ hồ, còn thân không hề nhúc nhích. cô lì khoai nhị cầm trong tay thanh kim khúc tiếng, khuôn búa ngay trên cổ lưu thần ta trước tiên nên cách phần nào xuống đây hay là trực tiếp chặt đầu ngươi làm nể cột Nhanh tặng tái mỹ nhĩ đại nhân ấn dùng ngón tay đeo răng răng đâm và bút nhẹ gò má lưu thần đồng thời thè cái đầu mũi dài thường thường đang dần dần biến đổi thành một con quái trùng miệng đầy răng độc áp sát lấy mặt lưu thần Khoi liệu nhị một tiếng hắt lạnh lẽo đột nhiên vang lên từ sau lưng khiến khoi liệu nhị giật mình hắn không nghĩ tới ở bên trong không gian hắt ám này vẫn còn người thứ ba tồn tại ngay thời điểm hắn hơi người nhìn lại cũng là lúc một đạo hàm vang mạnh mẽ giáng xuống chặt đứt ngay cái lưỡi dị dạng của hắn máu huyết phun trào quan nghiệp hoa nghỉ đau đớn che miệng, giữa cơn đau nhất cùng phẩm nộn, hắn mới nhìn rõ kẻ khung kiếm cách cấp lưỡi mình, tự nhiên chính là Salafu, vận ẩn náu ở nhân gian. Salafu cầm trong tay hoàng kim trường kiếm, thân mặt thương xứ chiến giác, phi không lẫm liệt, hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh ôn nhu nhã nhặn lúc bình thường, hóa thân thành chứng binh, hùng mạnh, đứng trắng trước mặt thiên thần. Lợi tà ma thách kiếm như bẩn như ngươi không cần để thần trụ phải bẩn tay. Xe phô lại bụng xuống một kiếm cắt đất những mùi gai đang trói buộc liêu thần. Liêu thần rơi ngã xuống mặt đất, khát người y tốt ra ánh sáng rực rỡ trói lòi. Những tiêu gánh này luôn kết lại hóa thành một cột hào quang đâm thẳng lên trời. Những vũ trụ tấm tam hỗn độc, tái miễn nhẹ. Kẻ hiện đang bị trói buộc chặt chẽ bẩn của bẩn phủ yên Trừng lớn con mắt nhìn theo từng bước xâm nhập vào công gian Của cộc đàn vĩ đại đến từ địa cầu Thế nghĩ ngươi thực sự là vô địch sao? Ác ma đại nhân trước lúc kiệt sức Cương nhiên cười khẻ bên tay cả thủ lịch thiên sứ Ta sớm đã được năng lực sáng thế của chính mình rồi Ngươi lạnh tay ngu sủng Ta hiện tại sẽ sáng nuôi thành tầng mạnh nhỏ. Ta vong mạnh mượt bao bạo khắp thân thể, tái mẹ nhị không ngờ. Chính lúc này, phía trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng khổng lồ. Tái mẹ nhị ngẩng đầu, biểu tình trí hoặc bất ngờ trở nên vô cùng hoảng hốt. Hiện tại, nếu tất cả cư dân trên mặt đất đều nhìn lên bầu trời, bọn họ có thể chứng kiến một hình tượng trắng lệ nhất từ trước tới nay. Cái gì gọi là thiên đàng, cái gì gọi là địa ngục Cảnh giới vẫn luôn tồn tại trong ảo tưởng của nhân loại mấy ngàn năm nay Giờ quốc này thật sự pháo bày Điều này để biểu cho điều gì? xong giới hòa hợp, một chương rực rõ nhất trong cuộc chiến giữa các vị thần sắp sửa mở ra Chỉ thấy hai khối cầu thiên giới và ma giới từ với nước không gian chậm chậm trôi ra cùng lúc pháp sát về cầu Mà ở khắp các nơi trên mặt đất cũng có thể nhìn thấy cảnh quan đang chảy vào bao la của ma giới và thiên giới ngày một tới gần. Những dãy núi đá bạc nhàn, nơi ma giới, những cung điện lửa lơ trấn lệ ngập tràn của thiên giới xa xa, trồng tréo đam sang vào nhau tự như những ảo ảnh mau hồ, tất cả lần lượt kéo đến Sông giới dần dần tiếng lại gần nhau giao điểm thế nhưng chính là ở chỗ của tái mỹ nhị tái mỹ nhị đầu tiên cảm thấy kinh hãi không hiểu vì sao Đến tục cùng là chuyện gì đang diễn ra chẳng lẽ hết thảy đã không còn ở trong tầm kiểm soát của gã nữa như thế nào lại sinh biến cố lớn như vậy vì sao ma giới và thế giới đột ngột kéo lại gần nhau sắc qua chậm rồi nhẹ hạ Kinh kiếm sư thở hồng hộc chạy về phía ma hoàng đang nghiêng vị trên ngay vàng mà báo cáo trên đài quan sát của hoàng cung ma giới rất nhiều quý tộc ma giới kinh hãi một quỳ rạp trên mặt đất chờ đợi mệnh lệnh của ma hoàng còn bộ ma giới bị kéo ra khỏi không gian ban đầu chỉ trong lúc lát sẽ va chạm với thiên giới như thế này có khác gì hai phút diệt vong đơn sắc tới gần ma hoàng lạnh tĩnh giao tay cau giọng nói không cần hoang mang đây là chủ ý của ma thần cứ đợi xem kết quả ma thần là vị thần đã sáng lập ra ma giới đám quỷ tộc sôi nổi bàn luận vị ma thần chỉ xuất hiện trong tính nguy và niềm tin kia thực sự sẽ phù hộ cho ma giới sau tất cả cứ nhau cho ma thần quyết định đi ma hoàng biểu tình nghiêm túc thế nhưng ngón tay này cắt giao nắm chặt quyền trưởng của mình cũ yên ý chí của ma giới ma giới chi thần ngươi muốn đưa ma giới đến nơi nào ngươi sẽ mang lại cho ngay gì cho hàng vạn công nhân ma giới đây bài diệu vũ trụ kẻ hở giữa song giới càng ngày càng nhỏ lại khi giới và ma giới sắp va chạm rồi tá nhị nhị bị vũ yên quay khổ ở trung tâm khe hở không thể di chuyển đúng lúc này hấp quỷ và Hết vũ và bạch vũ nhẹ nhàng phiêu lãng giữ không gian. chỉ thấy sáu cánh của ma thần và sáu cánh của thiên thần đồng thần buông xuống. Thiên ngằng là nhân tóc trắng bất vàng, ma thần tóc đen con người ám, ám sắc. Hai người ấy hòa trọng vào nhau, hình thành một bức tranh vô cùng mỹ lệ. Tái mỹ nhị, nhanh cầm ngươi nhiều năm như vậy ta vẫn luôn tự hỏi làm sao có thể tuyệt diệt một kẻ tự xưng bất tử như ngươi. thiên thần cành thần chi quyền trưởng chỉ vào thái mẹ nhị. hôm nay số cuộc có thể tìm được đáp án rồi. các ngươi là hai tên khốn nạn nham hiểm độc ác. thái mẹ nhị nhầm lên Ngày nay các ngươi vẫn luôn diễn kịch để ta la là cảnh giác. Không phải, ngay tại thời khắc máu trốt, ta kéo xong dấu ra, nếu như ngươi phát hiện bất thường, nhất định sẽ nhắn vào bị cào mà hành động, như thế sẽ hại ta mất công, sáng tạo thế giới một lần nữa. Tiền phức lắm thiên thần hút khắc, cười cười, ngay sau đó nhìn sang ma thần đại nhân, ý thị thâm trường nói, nhà kế hoạch lúc xưa của ngươi, ma thần đã sớm đồng hóa với ma giới, hắn cũng là vì thần sáng lập drama giới có lẽ nào lại đơn giản như ngươi tưởng tượng? ngươi cho rằng thanh kiếm từ tầng cốt trong tay kia thực sự có thể sánh bằng thứ tĩnh thần chân chính sao? những cảnh ngươi đôi từng tiêu diệt trở qua chỉ là thế thân do một tay thần ma thần sáng tạo ra mà thôi. ma thần thanh âm trầm thấp nói: ta và thiên thần Hợp sức kéo song giới, ra khỏi không gian vốn cỏ khi chúng ta chạm vào nhau cũng là thờ khách quyết định bản án tử hình của người. Nhất lần xâm thần lý tất nhiên nhau ra hiệu rồi trầm lọt, xòe bàn tay, một quăng, một ám, bổ mạnh vào nhau. Trong phút chốc, thiên giới và ma giới không ngừng việc chuyển Cuối cùng, gắn kết hòa hợp lại thành một thể. Hãy subscribe cho